Trước thượng nữ nàng nam phụ phụ yêu bên ngoài thế giới là bộ dáng gì bọn họ ở trong này đợi lâu lắm căn bản không biết bên ngoài là thế nào có lẽ cũng không như bọn họ qua hảo tối thiểu bọn họ còn có ăn uống cùng trụ địa phương chính là mới tới nhân trên cơ bản mỗi một cái đều như hắn kéo nữ hài bình thường bộ dạng trắng trèo non n ả căn bản không giống như là qua khổ ngày khả kia thì thế nào đã đi tới nơi này sớm hay muộn có một ngày hội trở nên giống như bọn họ điểm này ai cũng không thể thay đổi dần dần bọn họ bắt đầu thù hận này mới tới nhân hơn nữa nhạc này không bị xem bọn họ không hay ho bị này quái vật c h a tấn trí tử thậm chí cấp ăn m u i khi này thời khác bọn họ tâm lý đều sẽ dị thường thỏa mãn xem thế giới liền là như thế này không có ai có thể ngoại lệ người bên ngoài thì thế nào còn không phải so với bọn hắn cũng không như trách ai được đem lê thu quăng đến ngã tư góc xó hắn cũng không biết xuất phát từ cái gì t ầ m đại khái là muốn nàng có thể trễ một chút chết đi muốn trách thì trách mệnh không tốt nhường chúng ta quán thượng mà thế hắn thở dài một tiếng thả cẩn thận mỗi bước đi rời đi nay chỉ là người khác sinh chung một cái tiểu nhạc đệm không có gì khả lưu luyến n g ắ m lại trong nhà đều nhanh không có gì ăn tiếp theo đốn cái ăn còn muốn lo lắng cái kia sinh mệnh khách qua đường rất nhanh liền theo hắn trong lòng lao đi bất lưu chút dấu vết như lê thu như vậy tình huống còn có ở địa phương khác phát sinh không cười một lát ngã tư đã bị trồng chất rất nhiều người bọn họ chung đại đa số trên người đều có vết máu chỉ có thiếu bộ phận nhân không có lại rất nhanh bị những người khác nhặt đi đây là nơi nào lê thu giật mình mở to mắt thân thể mỏi mệt dị thường ngực còn đau đớn phi thường lại cảm thụ hạ dị năng phát hiện cái gì đều không có huyết tinh mùi lan tỏa đến lê thu tạm thời theo thân thể của chính mình tình huống thượng rời một chút lực chú ý nhìn về phía chung quanh phát hiện tất cả đều là nhân nàng muốn nói cái gì há miệng thở dốc lại phát không ra cái gì thanh â m đến lúc này lê thu liên hô hấp đều là đau càng không có biện pháp kiểm tra chính mình đến cùng như thế nào không biết qua bao lâu lê thu ngất đi lại tỉnh lại thời điểm nghe được kéo kẹt kéo kẹt cắn cắn thanh mở to mắt nhìn đến này cả người là huyết nhân thân thượng n à m sấp như trẻ mới sinh bản tiểu quái v ậ t chính tham lam dùng ăn huyết nhục cùng tùy não hình ảnh này làm cho người ta cảm giác quá mức rung động lê thu thậm chí liên hô hấp đều dẫn theo hồi lâu chưa từng bông thẳng đến sắp đạt đến cực hạ tài trùng trùng hô hấp hạ lại cảm giác cả người đau nhưng nghĩ đến này tiểu quái v ậ t nàng không dám quá lớn động tĩnh nhi hiện tại nàng chỗ địa phương coi như dấu kín này tiểu quái v ậ t tạm thời không sẽ chú ý đến nàng nhưng không biết chúng nó là thế nào nhận nhân chỗ vị trí cho nên nàng vẫn là phóng hoán hô hấp hảo mặc kệ làm như vậy có hay không dùng đều phải thử một lần mới được nàng tài không nghĩ bị mấy thứ này cấp ăn sống sống lột từ lê thu phát hiện này tiểu quái vật tồn tại liền cảm giác độ dây như năm dần dần nàng có chút đột phát dị tưởng nàng hiện tại nên sẽ không lại xuyên không thôi cho nên mới hội không có dị năng bằng không nàng chăm học khổ luyện lâu như vậy dị năng nói như thế nào không sẽ không có này hoàn toàn không khoa học à chỉ có thể dùng huyền huyễn đến lý giải lê thu trong đầu nghĩ việc khác cũng liền đem tiểu quái vật sự tỉnh thoáng xem nhẹ chút trong lòng kiên kỵ cùng lo sợ cũng liền tiêu tán chút đợi lê thu phục hồi tinh thần lại nay tiểu quái vật đã biến mất vô tung vô ảnh dường như không có tới qua bình thường khả lê thu biết chúng nó chân thật tồn tại qua học bi lpli đòi ổ